Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện Một câu chuyện thật có Nhưng lại rất khó tin Nhưng điều quan trọng hơn Tôi mong muốn Là nó có thể đem lại sự an lạc Một niềm tin Và có thể nhổ lên mọi mũi tên sầu muộn Thùa xưa Tại một thành phố Trung tâm của một đất nước kinh đô của một đất nước vô cùng trù phú, vua xứ Bobmadatta có một gia đình triệu phú, hai ông bà triệu phú là những người giàu có nhất nhì thành phố này và họ cũng là một trong những người hiền lành, tốt bụng. Hào phóng Nhất thành phố này Họ rất kính trọng Những vị xuất gia Những vị bà la môn Những vị sa môn Họ có tâm từ Có lòng thương mến Với tất cả những ai Trong thành phố Và ngoài thành phố. Hai ông bà. Thường xuyên bố thí. Thường xuyên giúp đỡ. Cho tất cả những người nghèo đói. Trong thành phố. Họ thường tổ chức những cuộc đại thi lớn. Những cuộc bố thí. Giúp đỡ cho những người nghèo đói và cả những người không nghèo đói. Và đương nhiên các vị ẩn sĩ, các vị sa môn, các vị bà la môn cũng luôn luôn nhận được sự giúp đỡ, sự cúng dường từ gia đình nhà triệu phú Tất cả mọi người dân thành phố đều quý hai ông bà. Họ sống rất hòa hợp với nhau. Nhưng có một niềm vui chưa được chọn vẹn nơi hai ông bà là hai người vẫn chưa có con. Đó là một trong những khát khao lớn nhất của hai người. Nhưng rồi một ngày kia, bà triệu phú nằm mơ, thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cả hai ông bà và những người dân trong thành phố tham gia vào một lễ hội lớn. Rồi giữa khi mọi người đang tham gia vào lễ hội ấy, thì ở trên trời bỗng rớt xuống những bông hoa tuyệt đẹp. Những bông hoa ấy đầu tiên rơi thưa thớt, rơi trên và xung quanh người hai ông bà triệu phu. Rồi sau đó, Những cơn mưa hoa lớn hơn, lớn hơn nữa, rộng hơn nữa. Nhiều bông hoa, nhiều màu sắc, kỳ ảo, đẹp lung linh. Chưa hề thấy, chưa hề có, chưa hề xuất hiện. Ở trên thành phố này, ở trên đất nước này. Những bông hoa nhiều màu sắc và ngát hương thơm. Nhiều màu khác nhau, nhiều loại mùi thơm khác nhau. Cứ thế liên tục rơi rớt xuống. Tất cả những người có mặt tại đó, bao gồm hai ông bà triệu phú và toàn thể tất cả dân của thành phố đó. Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến sự sung sướng. Rồi họ đưa tay lên trời, hứng lên những bông hoa, rồi họ nắm tay nhau, Cái hát, nhảy múa, một sự kiện hy hữu, một điều chưa từng có, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Và rồi sau đó, tất cả mọi người đều an vui, đều thích thú. Bà triệu phú tỉnh dậy giấc mơ. Kể cho chồng nghe giấc mơ kỳ lạ đó. Người chồng cũng thấy kỳ lạ. Và như thế, họ đã đi hỏi những vị thần ẩn sĩ, những vị sa môn, những vị bà la môn về giấc mơ kỳ lạ đó. À, vị bà Lamôn Già Đã nói lên rằng Chúc mừng hai ông bà Chúc mừng hai ông bà Hai ông bà sẽ có một đứa con tốt đẹp Một đứa con đem lại niềm vui lớn Hạnh phúc lớn Trước tiên là cho hai ông bà Và rồi sau đó Là cho dân cư toàn thành phố này Thế nên trận mưa hoa Bắt đầu rơi xuống từ hai ông bà Rồi sau đó lan rộng, lan xa Đến toàn bộ thành phố Hơn thế nữa Niềm vui mà Hai ông bà sẽ có Từ người con trai Sẽ là chưa từng có Chưa từng có trước đây, cho nên những cơn mưa hoa cũng là đẹp và có hương thơm, màu sắc chưa từng có trước đây. Những người dân trong thành phố cũng sẽ được thọ hưởng những niềm vui như vậy. Và quả thật, bắt đầu từ ngày hôm đó, cả hai ông bà triệu phú, nhất là bà triệu phú, Cảm thấy trong người luôn luôn có một niềm hoan hỷ, vui vẻ, mát mẻ, đến lạ thường. Cứ lan tỏa, cứ nhẹ nhàng, suốt cả ngày này sang ngày khác. Và bụng bà dần lớn lên. Đúng như vậy. Bà đã thụ thai. Một con người khác biệt. Một nhân vật khác biệt Một bậc đem lại niềm vui lớn Hạnh phúc lớn Sau 10 tháng Bà đã sinh ra một chàng trai Một cậu bé Giống như, đúng như những nhà Bà Lamôn Đã dự đoán Vào ngày chú bé kỳ lạ ra đời Có mấy sự kiện đặc biệt đã xảy ra Tất cả những người trong gia đình bà Bao gồm hai ông bà và những người làm công Những người giúp việc Đều cảm thấy hoan hỉ mẹ mát mẹ nhẹ nhàng Và hai ông bà còn tìm ra còn tìm ra năm hầm châu báu để lại từ thời cụ tổ ông bà nội ngoại rồi cụ tổ của họ nữa như vậy là năm đời số châu báu này thật là lớn và Một điều bà triệu phú càng cảm thấy hoan hỉ là bà có thêm con niềm tin vào những điều mình đã làm ngay trước lúc trong khoảng thời gian còn mang thai chú bé là bà rất thích bố thí. Sự bố thí của bà, sự cúng dường của bà càng trở nên hào phóng, càng trở nên mạnh mẽ hơn, hơn trước rất nhiều và anh thì khi ngày cậu bé chào đời cũng là ngày hai ông bà tìm thấy năm hầm châu báu. Hai ông bà nghĩ rằng và cho rằng năm hầm châu báu không đâu. Năm hầm châu báu này thuộc về phước của cậu bé, phước của chú bé. Họ quyết định đặt tên cho chú bé Là niềm vui lớn. Quả thật là vậy. Cậu bé đem lại niềm vui lớn cho tất cả những người trong gia đình. Cậu rất ít khóc, rất ít quấy. Mọi người đều thích bế cậu. Ấm cậu Khi lớn lên Dù chỉ Năm bảy tuổi Cậu đã tỏ ra Một tư chất thông minh Khác tất cả những đứa trẻ khác Cậu rất hiền lành Và thông minh Cậu còn thích giúp đỡ Bố thí, yêu thương các loài vật hơn cả cha mẹ cậu. Cha mẹ cậu đã mời những bà la môn về dạy dỗ cho cậu, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã nói là không còn gì để dạy cho cậu nữa. Vì cậu học rất nhanh Nhớ rất nhanh Và ngoài ra Còn có sự suy tư Tìm hiểu Khám phá Tìm tòi Và đặt ra những câu hỏi Mà những vị thầy Không trả lời được Thật kỳ lạ Tuổi thơ nhanh chóng trôi qua Rồi cậu bé đã trở thành một chàng trai Nhưng khi cậu vừa lớn trở thành chàng trai Thì cũng là lúc Hai ông bà triệu phú Qua đời Chàng trai trẻ Đã trở thành người sống một mình Không còn những người thân yêu nhất nữa Một ngày kia Chàng trai ngồi xuống Và suy tư Vậy là cha mẹ ta Đã ra đi Để lại cho ta Một tòa lâu đài rộng lớn Với bao nhiêu tài sản thế này Và còn kia Cha mẹ ta nói rằng Này con mến Này niềm vui lớn Đây là năm hầm châu báu Của tổ tiên chúng ta để lại Và chính cha mẹ đã tìm thấy và ngày con chào đời. Đó là phước của con. Chúng cũng thuộc về con. Nay thì lại còn tài sản của cha mẹ ta để lại nữa. Và cha mẹ ta có kể lại là lúc ông bà nội sinh ra ông bà nội ngoại sinh ra cha mẹ cũng có để lại tài sản cho cha mẹ như vậy có lẽ ta được thừa hưởng tài sản từ năm đời sáu đời bảy đời những người ấy đã chết đi chẳng mang theo được gì quả thật Cha mẹ ta đã ra đi, tổ tiên đã ra đi, và rồi tài sản này còn đánh. Và rồi ta cũng sẽ ra đi, ta cũng sẽ chết. Tài sản này sẽ đem lại ích lợi cho ai đây? Nghĩ như vậy, chàng trai trẻ. Khởi lên Sự tư duy Về sự biến đổi Sự hoại diệt Và sự kinh cảm cái chết Nhất định Phải có một con đường nào đó Thoát ra khỏi Sự chết chóc Đáng sợ này Đáng nhàm chán này Chàng ngồi xuống với tâm định tĩnh, lắng động, buông xả và chú vào sự định tâm trong sáng. Một vài tiếng sau, chàng ra khỏi trạng thái định tâm ấy và chàng đã nhận ra con đường thời quá khứ. Mà vị đại ẩn sĩ đã đi qua Này cũng chính là con đường Mà chàng sẽ đi Nhất định ta sẽ đi con đường này Không phải bất cứ con đường nào khác Và thế là Niềm vui lớn Đã đưa ra một quyết định Một quyết định chưa từng xuất hiện Trong thành phố này Một quyết định chưa từng xảy ra Ngay cả đối với tổ tiên của chàng Đó là Bố thí Hết toàn bộ tất cả gia sản Chàng cho người đánh trống, thúc loa, ra thông báo khắp cả bốn cổng thành. Những gì cần lấy được, những gì có thể mang đi được, tôi hoan hỷ cho tất cả các bạn. Xin hãy đến nhà triệu phú Xin hãy đến nhà niềm vui lớn Để mang đi tất cả những gì các bạn có thể mang được Ở đây niềm vui lớn không giữ lại điều gì cho mình Và như vậy Dòng người đổ đến nhà triệu phú Từ thành phố Và cả ngoài thành phố nữa Người nghèo đói cũng có. Người không nghèo đói cũng có. Người giàu cũng có. Và quả thật. Và quả thật. Nhà triệu phú đã mở toang hết tất cả các kho, các lẫm. Rồi tất cả những gì quý giá, vàng, bạc, châu, báu, vải, vóc, lụa, là bàn, ghế, giường, sập, tủ, tất cả. Rồi châu bò, rồi khó thóc, kho gạo, kho ngũ cốc, kho củi đốt, tất cả. Không sót một thứ gì. Không có kho nào là được đóng cửa. Không có kho, không có cái gì là được cất giữ. Không có cái gì để được lưu giữ lại. Hoặc có ý định giấu giếm đi. Đến ngày thứ bảy. Mà vẫn chưa hết. Nhìn thấy những người ra đi. Hoan hỉ. sung sướng. Ai cũng trên mặt. nở Những nụ cười tươi chưa từng có. Và toàn thành phố, người ta ca hát, người ta khen ngợi, người ta tán dương. Thậm chí có cả một bài ca được sáng tác lên để ca ngợi chàng triệu phú trẻ tuổi. Ca ngợi niềm vui lớn. Chàng thật sự là niềm vui lớn của toàn thành phố. Và cả ngoài thành phố nữa những người ở khu vực lân cận. Nghe tin điều này, họ cũng đã kéo đến Chàng triệu phú càng hoan hỉ hơn nữa. Vì thật sự, chàng đã đạt được tâm nguyện, mà chàng mong ước, từ biết bao đời kiếp nay, nay mới được thành tựu Trong niềm hỷ lạc tột độ, đêm hôm đó, Chàng lại đi sâu vào sự định tâm. Buổi sáng hôm sau, trước dòng người lũ lượt kéo đến nhà mình, chàng trai trẻ lại đưa thêm ra một quyết định. Không những gây kinh ngạc mà thậm chí có thể gây kinh hoàng Nhất là cho những ai yêu mến chàng trai trẻ. Chàng trai nói lớn trước đám đông. Thưa các vị, Thưa các vị, Xin hãy hoan hỉ, Xin hãy đến. Hôm nay, Từ hôm nay trở đi, Tôi còn muốn cho bạn, Tôi còn muốn cho các bạn, Những điều khó cho hơn nữa, Những điều chưa ai cho các bạn Thì nay tôi sẽ cho các bạn Chàng trai chỉ vào tay mình Chàng trai chỉ vào chân mình Chàng trai chỉ vào mắt mình Chàng trai chỉ vào tim mình Chàng trai chỉ vào đầu mình Và nói lên Cả những thứ này nữa Cả những thứ này nữa Cũng có thể lấy đi được Cũng có thể cầm đi được Cũng có thể mang đi được Xin hãy đến Xin hãy đến Xin hãy giúp đỡ tôi Hoàn thành tâm nguyện này Thật sự Các bạn thân mến Hãy giúp đỡ tôi Để tôi có thể cho đi tất cả những gì có thể cho được. Tất cả những người có mặt ở nhà người triệu phú trẻ hôm đấy đều dừng tay lại. Không ai còn muốn nhặt nhạy, ôm, vác những đồ đạc nơi nhà triệu phú nữa. Tất cả, họ đều khóc. Và rồi sau đó, sau ngày hôm đó, trong thành phố, không có ai đến nhà người triệu phú trẻ tuổi nữa. Mặc dù vẫn còn rất nhiều đồ đạc, vẫn còn nhiều thứ đáng giá. Nếu như 7 ngày trước, nhà của người triệu phú lúc nào cũng tấp nập, đông đúc, người ra kẻ vào, chén vai thích cánh, rộn ràng tiếng hát tiếng ca tiếng cười tiếng nói hì hả, lời ca ngợi người triệu phú, tiếng ca hát vang lên thì nay kể cả những con đường dẫn đến nhà triệu phú cũng vắng lặng nhưng sự thật có một sự thật nằm sau ở phía sau Đó là đây đó có những người họ âm thầm đứng đó và hỏi xét những người có ý định đến nhà triệu phú. Bạn từ đâu đến? Bạn muốn xin cái gì? Và chỉ có lác đác một vài người đến lấy tài sản. Còn họ lấy đi trong sự im lặng Nhưng tuyệt đối Không có ai Muốn lấy tay của người nhà triệu phú Muốn xin chân Muốn xin mắt Muốn xin đầu Hay muốn xin tim Của niềm vui lớn Có lẽ Họ đã bị đe dọa từ trước Và Họ cũng tự cảm thấy không dám làm điều đó. Họ không dám. Nhưng đối với nhà triệu phú, đối với chàng trai trẻ tuổi, niềm vui lớn, thì đó lại mà là một nỗi buồn. Đảng trai tự nghĩ Không lẽ Trên thế gian này Lại không có người Giúp đỡ ta hoàn thành được tâm nghiệm Đấy sao Suy tư Của niềm vui lớn Con người vĩ đại Đã khiến Dúng động đến cả cõi chư thiên, cõi những vị trời, vua trời sắc ca, tự nghĩ với công hạnh như thế này, hẳn là chẳng trai trẻ sau khi chết sẽ lên thay thế ta trong ngôi vị vua trời chứ không ai khác. Phải chăng là như vậy? Này ta hãy giúp đỡ cho chàng trai thực hiện tâm nguyện cho đi mắt cho đi tay cho đi chân cho đi sinh mạng này và cũng là để tìm hiểu xem tâm nguyện của chàng trai là gì chỉ trong nháy mắt vùi trời để thích đã biến thành một ông lão bà tam môn già với hai mắt nhắm nghiền chống gậy dò đường lầm lũi lọc cọc bước tới nhà triệu phú Sau khi gặp niềm vui lớn Ông già Tức vua trời vui thích bắn biến thành ra Thưa chàng trai trẻ đầy hào phóng Lão này đã bị hư mất đôi mắt Tất cả những tài sản của ngài chẳng có ý nghĩa gì với lão Này lão chỉ xin ngài đôi mắt mà thôi Một niềm vui bùng vỡ. Một sự hân hoan rõ rệt. Chưa từng có. Một niềm hí lạc phát sanh, Nơi niềm vui lớn. Ồ, thật tốt đẹp thầy. Ta đợi chờ ông đã lâu. Nay mới được như vậy. Không ngần ngại. Người triệu phú rút ngay ra con dao nhỏ, chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn, và đưa lên. Một vầng hào quang lè sáng, một tiếng cười cất lên. Thưa Ngài, thưa Ngài, Ngài đã bố thí xong rồi, đối với Lão như vậy Ngài đã bố thí xong rồi. Ông lão đã hiện nguyên hình là vô trời đế thích với hào quang chói sáng. Nhưng thưa ngài, tôi muốn hỏi ngài một điều. Ngài bố thí đến mức không còn gì để bố thí. Bố thí đến vật cuối cùng là đôi mắt và cả con tim hay cái đầu của ngài? Ngài có khát khao gì vậy? Ngài có ước muốn gì vậy? Xin có thể nói cho ta biết được không? Phải chăng Ngài có ước muốn trở thành vua trời đế thích như ta? Chàng trai trẻ hỏi lại Này, vua trời Ông có sẽ chết không? thưa Ngài, Ngài cũng biết câu trả lời rồi mà. Không ai là không thể tránh khỏi cái chết. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Ngay cả chúng tôi là những vị trời. Chàng trai trẻ nói tiếp Vậy thì đối với ta Trở thành vua trời như ông Hay hơn ông Thì cũng vẫn phải chết mà thôi Tất cả những điều ta làm cho đến ngày hôm nay Chỉ để thực hiện một ước muốn Đó là không phải chết đi nữa Và hơn thế, ta còn muốn giúp đỡ cho thật nhiều người Cũng tránh xa khỏi cái chết Tránh xa mọi khổ đau trên đời trần thế này Vua trời Đế Thích dững lại Và chắp tay lên Ôi, thật trí tuệ thay là ước mơ đó Thật kỳ diệu thay là ước mơ đó vĩ đại lớn lao thay là tâm nguyện đó. Ích trị tằng phất thị tằng tụm hắng khiếp ba mì hòa samit chạ tụt. Dập bề pu len tụt mong sao ước nguyện của người sẽ trở thành hiện thực. Cổ mong sao ước nguyện của người sẽ được thành tựu như trăng trong ngày rằm, như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng và như thế chàng trai đã để lại toàn bộ gia sản của mình với cánh cửa mở toan. Cũng tương tự như vò nước đã mở nắp và úp ngược xuống Thì sẽ chảy ra không dư sót một chút nước nào Tương tự như vậy Tất cả những gì để lại trên mảnh đất tổ tiên Cũng như chiếc chum đựng nước đã được úp ngược xuống Và niềm vui lớn Niềm hoan hỉ lớn Tiến vào rừng sâu Trở thành vị xuất gia Trở thành vị ẩn sĩ Đi trên con đường Của những vị xuất gia vĩ đại nhất Của những bậc ẩn sĩ Vĩ đại nhất Mong sao Niềm vui lớn Sẽ thật sự đem lại niềm vui lớn nhất cho bản thân và cho tất cả các chúng sanh. Đó là không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn sầu bi khổ ưu não, mong sao cho thật nhiều chúng sanh cũng sẽ có được niềm vui lớn. Niềm vui thù thắng nhất đó là không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn sầu, bi, khổ, ưu nào.